Cậu chính kia cũng chắc chắn đang tìm cách dò ra tin tức ngôi mộ ấy. Lần trước ngắn sai A Tổ dò ra thông tin từ quan tri phủ, nhưng tri phủ lại không làm lộ ra. Giờ hắn cũng đang điên cuồng tra thông tin từ phu nhân Gia Yến bằng việc đêm qua ép phu nhân nói ra phần mộ ấy. Điều đó có thể chứng tỏ rằng ngôi mộ ấy chứa bí mật có thể giúp thầy Tây Tạng khống chế hắn. Họ nó có chữ bí mật rất quan trọng mà hắn nhất định phải nắm được. Bí mật ấy là gì chỉ cần tìm được ngôi mộ là mọi chuyện coi như có hướng đi mới không biết được chừng thầy tây tạng tìm được phần mộ của lão gia văn khoa có thể cứu mạng tất cả mọi người ngay từ đó bà tâm lại trở nên phấn khởi và có niềm tin hơn bao giờ hết phu nhân dây yến nhìn sắc mặt của bà tâm trở nên vui vẻ thì chợt thấy làm khó hiểu bà tâm lúc này liền giải thích Tôi nghi ngờ Lão Văn Khoa và phu nhân đang nắm giữ bí mật gì đó rất quan trọng. Phía bên cầu chính A Tổ đang tìm cách lấy bí mật ấy. Không biết chừng Lão Giao Văn Khoa lại là người cứu được tất cả chúng ta. Nhưng mà chuyện này thực sự có thể chứ? Bí mật nơi ấy có mình chồng tôi biết. giờ ông ấy biến thành hành thi, liệu ông ấy có tỉnh táo cho chúng ta biết thông tin về ngôi mộ không? Còn nữa tôi nghe ông ấy từng nói nếu như để lộ thông tin Thì cả nhà chúng tôi sẽ chết Ông ấy bởi vậy mới một mình nắm giữ Về nơi chôn cất lão ra Ngay cả vợ con cũng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời Bà cả tầm vẫn mang theo hy vọng mọi chuyện Sớm kết thúc Bởi bà tin tưởng vào khả năng của thầy Tây Tạng Lúc bấy giờ tại thư phòng của quan tri phủ Thầy Tây Tạng đứng bên ngoài Lập trận pháp áp chế hành thi Rồi mở cửa tiến vào bên trong Căn phòng toàn bị sáo trồn như thể gặp cướp Tất thảy mọi thứ đều bị lục tung Quan chi phủ tiếp tục tìm kiếm Tuy nhiên nghe tiếng bước chân của người tới Ông đang dừng tay lại Điếc ánh mắt nửa xanh nửa đỏ Nhìn về thầy Thầy Tạng Cơ thể của ông ta thoát lên một thứ mùi rất lạ Thông thoảng tựa như mùi của một loại cây cỏ thơm Mà thầy Thầy Tạng đã từng ngửi qua Tuy nhiên ngay trong giây phút Thầy lại không thể nào nhớ được Mùi cỏ thơm đó là gì Thầy đã gặp ở đâu Thầy đứng cách xa quan chi phổ Vài bước chân Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía quan lớn quan sát hành động Quan chi phổ cũng chẳng chú ý Tiếng hành động của Thầy Thầy Tạng Đường như ông ta Đang ngó nơ mọi thứ xung quanh Chỉ tập trung tìm kiếm thứ gì đó Rất quan trọng Thầy Thầy Tạng lúc này cất tiếng Người thực ra không phải hành thi Người chính là đồng quỷ nhập xác mà thôi Suốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì? Quả nhiên nghe tới đó Quan Chi Phổ quay mặt lại Lộ ra một vẻ đắc ý Cộng với nụ cười ghê sợ Lão già tinh phết nhỉ Ngay cả ta nhập xác mà ông có thể nhìn Phát hiện ra mà không nghĩ là hành thi Hành thi sẽ mang theo mũi máu Còn ngươi lại mang theo mùi thơm đặc trưng Của một loại hương thảo Cái này ta không có để phân biệt Chắc hắn khi mà luyện tim đồng quỷ. Cầu chính kia sử dụng loại hương thảo kia làm dẫn cho ngươi, cho nên có là linh hồn cũng mang theo mùi hương thảo. Rất của cầu chính muốn tìm cái gì ở thư phòng này. Tổ quỷ quả nhiên ngừng tay lại, nó cười lên từng chẳng dài. Quả nhiên không gì quân nổi mắt của ngươi, chỉ đáng tiếc là các ngươi thua trận rồi. Người muốn nhắc tinh hành ti giết người nhộm trăng máu sao, có ta ở đây các ngươi đừng hòng đạt được ý nguyện đạo quỷ liền nhíu mày, cái này ngươi cũng biết ư? quả thật ta đánh giá cao người thầy của a tổ, hắn vậy mà bị bỏ rơi theo chủ nhân của ta luyện tà thuật. nhưng nói gì thì nói, các ngươi sớm bại trận thôi. hôm nay ngươi bước chân vào căn phòng này, ta sẽ nhốt ngươi ở lại đây mãi mãi. đạo quỷ nói xong, Nâng nó hất đổ mọi thứ xung quanh, nhanh tay chạy tới kéo cơ quan trong phòng, khiến cho sàn nhà nơi thầy tây tạng đang đứng. Bất ngờ bị rụt xuống. Nhanh như cắt hắn đầy nắp căn nầm lại, xong cười càng lúc càng trở nên điên cuồng. Thầy Tây Tạng bị nhốt dưới căn nầm dưới thư phòng, ông bỏ mẫm kiểm tra phương ứng bền dưới đó tối đen như mực. Đèn không có làm sao có thể nhìn được đường đi. Hết cách Thầy Tây Tạng ngồi khoanh chân giữ căn nầm, đưa tay lên mắt dùng linh lực mở nhãn âm dương. Tuy nói rằng căn nầm tối đen như mực, nhưng chỉ cần mở âm dương nhãn thầy có thể nhìn thấy một số việc từng xảy ra dưới căn đầm này không nhìn được cũng có cái đợi sẽ soi được một số chuyện của quá khứ may là trước đây thầy chưa truyền cho A Tù chứ không có lẽ đồng quỷ biết cách mở mật thất thì A Tù cũng sớm tìm xuống nơi này từ phía xa hiện lên ánh sáng đầm mờ thầy Tây tạng nhìn rõ hàn khí nhưng không thể nào thi triển được linh lực cảm thụ của tâm linh dường như dưới căn hầm này có bảo vật gì đó Khiến linh lực của thầy bị suy yếu chậm chậm Mặc dù pháp lực chân hẳn tiêu tan Nhưng không thể lập trận Thầy liền tự nhủ Chuyện gì đang xảy ra ở dưới này vậy Chẳng lẽ cầu chính hay A tổ đã lập trận dưới này Dùng pháp bào để ngăn cản Ta sử dụng pháp lực ư Thầy đứng dậy bắt đầu đưa tay mò Về phía trước để kiếm đường đi Căn mật thất không quá lớn Chúng chẳng bao lâu thầy đất chạm đường tiếp bước vách. Vách đất còn mang theo hơi ẩm và khá lạnh. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, có khi cơ thể của thầy sớm bị lạnh cống và chết. Bây giờ thầy mới nhớ tới có dao thất sát mang theo bên người. Thầy cầm con dao lên đâm vào vách đất bên cạnh, nhấn mong lấy độc trị độc. Dùng hàn khí của dao thất sát ức chế hàn khí xích căn mật thất. Quả nhiên sau khi máu của thầy thấm vào con dao, Bức vách kia đã không còn mang theo hơi lạnh như ban đầu. Thầy còn sợ thấy cả đèn liền nhanh chóng bồi lửa thắp đèn lấy ánh sáng. ngọn lửa nhỏ vừa thấp lên đủ để cho thầy nhìn thấy không gian xung quanh. Ánh lửa sáng lên làm cho bức vách bên kia lấp đánh từng mảng chữ. Nhưng thầy không thể đọc được. Tuy hơi lạnh đã dần được su đi, nhưng không gian chật hẹp. Nếu nhốt mình ở dưới này quá lâu, chỉ e là sẽ bị ngạt khí mà chết. Hoàn lửa kia cũng lấy mất một phần dương khí cho nên muốn sống sót về hạn chế dùng đèn. Thầy nhanh chóng quan sát bên trong căn hầm chỉ thấy nó là nơi chứa số sách và tranh ảnh cũ. Thầy tiến lại phát hiện khá nhiều tranh vẽ. Bên dưới ký tự thị khoa phu nhân Vậy chứng tỏ căn hầm này có từ thời của lão giao văn khoa khi xưa. Lão phu nhân chọn đây là nơi giữ tranh và sách của mình. Ngoài số tranh và sách ấy ra thì nơi này không còn bất cứ một thứ gì quý giá hay là quan trọng khác. Thầy Tây Tạng nhìn xung quanh muốn tìm đường ra ngoài, tuy nhiên nơi này rõ ràng thiết kế chẳng có lối ra. Thầy trầm tư suy nghĩ, vào được phải ra được, xuất cuồng căn phòng này còn ẩn chứa bí mật gì khác nữa, tại sao lại chỉ làm một căn hầm không có lối xa? Lão phụ nhân thị khoa khi xưa đã ra ngoài bằng cách nào? như vậy thầy tiếp tục tìm kiếm xung quanh, Mong tìm được nơi có thể thoát ra ngoài Nếu còn là lại trong đây Chẳng bao lâu nữa thầy cũng bị ngạt Do thiếu dưỡng khí mà chết Thằng Thèo bây giờ theo lệnh của bà Cả Tâm Đi tới nhà quan tri phủ Để báo tin cho thầy Tây Tạng Tuy nhiên nó tìm khắp phủ Đều không thấy thầy Tây Tạng lẫn quan tri phủ đâu Khi lục lạc trên người của nó Bây giờ đột nhiên phát ra Tính kiều khè khẽ Nó trột ra đứng lại nhìn về thư phòng Của tri phủ rồi thận trọng bước vào bên trong nơi ấy mọi thứ đang bị ngổn ngang nó đứng quan sát thấy lục lạc vẫn phát ra âm thanh càng lúc càng lớn đang cảnh giác cao độ nhìn về phía trước thì bất ngờ sau lưng nó như có một người nào đó nhắm tới cái cổ của nó mà cắn nó dùng mình quay lại thấy chính là quan chi phổ tuy nhiên thay vì sợ hãi nó lại mỉm cười hỏi hành thi ăn muối thì có ngon khấm Khôn mạnh của quan chi phủ bấy giờ tái lại bởi cái thứ nó vừa cắn kia không phải là cổ người mà là muối đắp thành. Không những con muối ở đó còn có cả hùng hoàng trộn lẫn mấy nước thánh mà bó lại. Cái miệng của đồng quỷ co cứng. Thằng theo lúc này liền bĩu môi. Cho mày chết nha. Thích ăn muối trộn hùng hoàng thì ông đây chiều mày. thấy Tây Thàng quả nhiên là dự việc như thần. bên mày cắn cổ biến cả khác thành hành thi cho nên đang giản tao chuẩn bị tặng quà cho mày. Bây giờ đồng quỷ đã không còn đứng yên ở đó và lập tức chạy ra ngoài. Nói chúng nước thánh kia, rất nhanh cần phải rửa sạch, nếu không linh hồn đồng quỷ sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể của quan tri phủ. Thằng theo cầm lục lạc lắc linh hồi, nó biết thầy đang ở đây nhưng bị giam giữ cho nên không thể lên tiếng. Sau một hồi nó tìm kiếm toan rời đi, thì nghe dưới đất có tiếng lục cục, Nó ghé sát tài xuống dưới nghe ngóng tình hình gọi lớn. Thầy ơi, thầy có dưới đó không? Thầy Thầy Tạng muốn dùng truyền âm báo cho nó mà lực bất tổng tâm. Thầy chỉ còn cách dùng dao thất sát, cố gắng đâm nhiều nhát lên cánh cửa căn hầm đang bị đóng chặt. Thằng Thèo tự nhiên suy nghĩ, thế này phải chăng có mật thất, vậy tìm cách mở cơ quan ra, chẳng phải cứu được thầy rồi sao? Nói rồi nó bắt đầu lục loại khắp căn phòng, Tìm kiếm mọi thứ có thể dùng được Nhưng căn hầm mãi không để mở cửa Không may cho nó đồng quỷ đã sớm quay lại Nó đưa ánh mắt dĩu cợt nhìn theo rồi hỏi Giờ chết cô mày đã tới Đừng có mơ cứu lão già Thằng theo chẳng hề nao núng Nó đưa bàn tay cầm sẵn buồn lên rồi nói Mày cũng chỉ là đồng quỷ nhập xác Chưa qua chăng rằm mày không giết được tao Còn lâu tao mới sợ mày Nói rồi nó từ từ lại gần quan chi phủ, muốn dùng bùa chú khống chế đồng quỷ, nhưng lại bị quan chi phủ co giò đạp mạng một cái. Cả cơ thể to lớn của nó bị văng sang gốc nhà, máu đập tức bị trào ra khỏi miệng. Thằng Thèo vẫn không sợ nó bỏ dậy, dùng tay lau đi vệt máu ở mép rồi cười. Đồng quỷ hóa ra cũng chỉ có vậy sao, vậy hôm nay ông đây hóa kiếp cho mày. Nói rồi nó tung nắm bùa về phía của quan tri phủ. Rất nhanh hắn điền đách người tránh được. Hắn tuy tuổi đã cao, nhưng thần cốt vốn là kẻ luyện võ, lại đang được đồng quỷ nhập, cho nên sức mạnh khác người thường. Thằng Thèo không phải là đối thủ của hắn khi đấu tay đôi. Thèo vẫn không run sợ, nó bắt đầu chạy vòng vòng quanh thư phẩm, không đánh trực diện mà chủ yếu là chạy vòng quanh như mèo đuổi chuột. Đồng quỷ mất kiên nhẫn, Nó đưa chân lên đập mạnh chiếc bàn phía trước, bay thẳng vào thằng thèo. Chiếc bàn vừa đụng chúng người của nó thì từ đằng sau, cũng đồng thời một chiếc lưới được tung ra, chụp lấy người của quan tri phủ. Thằng viên đã tới tiếp ứng, nó dùng lưới chu sa thề tươi tạng đưa cho, cùng dỡ dây chói hồn miệng lầm bẩm đọc chú thầy dạy, tay của nó chói chặt con đồng quỷ lại. Quả nhìn hai thằng đắt lừa được đồng quỷ bị chói lại, Tuy nhiên rất nhanh nó thoát được khỏi thân xác của quan tri phủ chân ánh mắt ngạc nhiên của thằng Thẹo lẫn thằng Việt. Tiếng nói của nó vọng lại trong gió. Đêm nay tao sẽ cho chúng mày xuống hoàng tuyền Thằng Việt chạy tới đỡ thằng Thẹo dậy, cống nhau chia ra tìm cửa cơ quan. Thằng Thẹo lúc này liền tiếng. cứu quan lớn trước đi. Nhà này có Nhà này của quan lớn chỉ cần quan lớn tỉnh lại. Án có thể mở cửa căn đầm Tôi tìm nãy giờ mà chẳng phát hiện ra Điều gì bất thường ở đây Hai thằng liền đỡ Quan chi phủ dậy Nhấn nhân chung mấy cái Nhưng quan chi phủ vẫn nằm im Như cái xác công hồn Thằng Việt lúc này liền chết miệng Có khi nào quan lớn sắp chết rồi không Sao lại không thích thở gì cả Thằng theo liền lấy tay áp linh ngực Quan lớn Thế tim vẫn còn đập nhưng rất yếu Nó nhớ ra trước đây Từng thấy thầy Tây Tạng cứu bà Ba Xuân Khi bị đồng quỷ nhập xác, bà ấy cũng nằm thoi thóp y như vậy. Nó lúc này liền buột miệng nói, liệu quan lớn có chết thật không? Nếu vậy thì lấy ai mở cửa mật thất giúp chúng ta? Không biết thầy Tây Tạng có thể cầm cự nổi dưới đó được bao lâu nữa. Thằng Việt liền bắt đầu dọn lại căn phòng. Nó bỏ hết bàn ghế và mấy thứ vướng víu, rồi đưa tay sờ vào từng vị trí trong thư phòng, tìm nơi mở cơ quan thằng theo cũng nhanh nhẹn tìm kỹ từng ngóc ngách trong căn phòng. lúc bất lực nó mệt mỏi ngồi xuống dựa vào chiếc kệ phía sau, thì bất ngờ chiếc kệ bị đẩy ra sau. nó sợ kệ bị đổ cho nên đưa tay ôm lấy, ai dè lại khiến phía sau mở ra một cái lỗ nhỏ, vừa cho một người chui vào. nó thò đầu vào rồi gọi lớn: thầy ơi, thầy có gì đó không? thằng theo không nghe thấy tiếng trả lời, nó thò đầu vào cái lỗ nhỏ rồi tiếp tục gọi thế Tây Tạng, thầy thang, thế có ở đó không? Gọi lần thứ hai, Thế Tây Tạng lúc này lên tiếng Có, tôi ở đây Cậu ở chỗ nào? Mau mở cửa cho tôi ra ngoài Thằng Thèo nhìn xuống cái lỗ nhỏ xíu đốt ngọn đèn đưa vào trong rồi gọi Thầy nhìn thấy đèn chưa? con ở trên chỗ thấp đen. Bây giờ Thế Tây Tạng nhìn thấy một cái lỗ nhỏ có ngọn đèn sáng Tuy nhiên chỗ đó lại ở trên cao Thầy ở dưới này khó lòng mà leo lên được Thằng viện bèn lấy dây thừng thả xuống dưới, hai thằng hợp sức kéo thầy Tây Tạng lên trên. Lên đường trên thư phòng thầy Tây Tạng ôm theo một cuốn sách lớn của lão phu nhân thị khoa. Thằng theo kể lại sự tình ban nẫy cho thầy nghe, thầy liền lập tức tới kiểm tra quan chỉ phủ. Ông ấy không những bị nhập xác mà còn trúng cả hành thi. Tuy nhiên hành thi quan trị phủ chúng rất lạ, không giống như là người thường. Thầy Tây Tạng chăm cứu rồi dùng dao thất sát, cứ mạnh nên lòng bàn tay của mình, lấy giọt máu nhỏ vào miệng của quan tri phủ. quả nhiên nồng ấy tỉnh lại, tuy nhiên mắt vẫn chưa nhìn rõ được mọi việc. Theo liên kề cho thầy Tây Tạng nghe chuyện mà bà Tâm dặn nói với thầy, thầy liền ngật ngủ nói. Về cần phải cứu được quan tri phủ tỉnh lại, chúng ta mới từ miệng quan lớn tìm được phần bộ của lão dao văn khoa. Một lúc sau quan chi phụ bắt đầu kêu khát nước theo cho quan lớn uống bao nhiêu nước cũng không hết khát Thằng Thèo bưng một tô nước cháo gạo nếp tới cho quan lớn uống Sau khi tổng hết tô tổ nước cháo gạo nếp loãng Quan chi phụ mới dần dần tỉnh táo trở lại Ông ấy đưa tay cào cấu lên cơ thể rồi nhanh nhó Thầy, cứu tôi, sao người tôi nó có con gì nó bỏ bên trong Đau quá tôi sắp không chịu được nổi Quan Chi phổ nói xong là bắt đầu cào lên cơ thể. Thậm chí ông còn lăn xuống đất mấy vòng rồi lại ngồi dậy vỏ đầu bứt tóc. Thầy Thây Tăng dùng dao rạch 10 đầu ngón tay rồi 10 đầu ngón chân. Máu đen bất ngờ chảy ra. Quan Chi phổ nhìn thấy máu thì bỗng dưng trở nên thèm thuồng, Toàn lẻ lưỡi ra đím lấy. Thầy Thây Tăng đành phải dùng bùa mới khống chí được Quan Chi phổ, rồi ép cho Quan Chi phổ lấy lại thần thức. Sau một hồi dẫn máu đen chảy ra ngoài thế tây Tăng dùng máu gà trộn chua sa hòa lên trên người của quan chi phổ để tránh đêm xuống ông ấy bị hành thi chiếm hồn khi quan chi phổ hoàn toàn tỉnh táo thầy mới hỏi chuyện bây giờ ông không còn đau đớn nữa có thể cho chúng tôi biết về phần mộ của cụ văn khoa được chứ Qua chi phổ nghe thấy tây Tạng hỏi vậy thì giật mình ông đánh chống đằng kêu đau đầu sợ hỏi chuyện người nhà của mình ở đâu thế lúc này liền đáp phu nhân gia yến hiện tại đang được bà tâm trông coi ở nhà trọ còn trai lớn của quan thì lên chùa cầu siêu chồng vợ còn gia đình vì hoàng sơn đều bỏ chạy khỏi phủ hiện tại quan lớn đang nhiễm hành thi không những khiến mình đau đớn mà còn làm hại người khác phu nhân gia yến cũng vì bị ông cắn mà đang bị lây hành thi phải cách ly với mọi người nếu như ông không còn mau cho chúng tôi biết vị trí ngôi mộ của lão giáo văn khoa Đã bên cầu chính tìm ra được Thì chị em là các người không qua khỏi tai kiếp đêm trăng máu Quan chi phổ nghe tới Đêm trăng máu thì bất sắc dùng mình Nhìn thẳng vào thầy Tây Tạng mà hỏi Đêm trăng máu là gì Có phải đồng quỷ đến lấy mạng chúng tôi khấm Thầy Tây Tạng liền gật đầu mà đáp Đúng vậy Cầu chính kia đã luyện được đồng quỷ Lại nuôi được hành thi để đến kỳ đêm trăng rằm tháng 8 này đồng quê chằng máu cũng sẽ xuất hiện. Lúc ấy thì tất cả mọi người đều phải chết, giã sống ngay chết đều nằm trong tay của quan lớn. Quan tri phủ nuốt nước bọt, ánh mắt càng lúc càng hoang mang, ông lầm bẩm ở trong miệng: "Tới cũng chết, không tới cũng chết, nhưng tới đó rồi tôi thành đứa con bất hiếu, làm sai di nguyện của cha." Nghĩa là quan lớn muốn để tất cả mọi người đều chết sao? Thảo dân phải mất bao nhiêu công sức chăm mai trừ yêu? Cứu từng mạng người trở về. Ngay cả bản thân của ngài cũng phải trải qua bao đầu đớn chống lại trùng ăn sắc thối. Hay là tiểu thư ý anh cũng phải chịu đau đớn thoát khỏi ma cốc. Ngài muốn mọi chuyện đổ sông đổ bế. Thằng Thèo bây giờ tin lắm, quan lớn sống chết nó chẳng cần quan tâm. Nhưng nếu ông ấy không nói ra, e rằng cả nhà và địa chủ cũng chết vào đêm trăng rằm tháng 8. Nó đưa con dao lên nhắm thẳng vào quan lớn rồi nói, Được. Vậy thì đằng nào cũng chết, Thảo Dân tiến quan lớn lên đường trước. Nó toàn đâm con dao xuống nhưng lại trần chừ Nó lấy cây đèn dầu đổ dầu lên quần áo của quan lớn, rồi cầm cây đèn khác tiến lại gần. Quan Chi phủ nhìn ngọn lửa trên tay, chờn những hình ảnh của ông bị lửa thiêu cái ngày con chim cú mèo kia hiện lên. Cảm giác đau đớn chưa ngày trải qua, từng thứ thiện của quan Chi Phổ bỗng dưng này lên đầy kinh hãi. Ông lúc này liền xu tay Người, người, người dám Bưu sát mệnh quan triều đình, người dám Thằng theo lúc này bật cười Rồi nói Hiện tại quan lớn là sắc sống Giờ có thiêu chết ngài thì thảo dân cũng sẽ không bị xử tội Sớm cũng chết Muộn cũng chết Vậy chi bằng thì chết sớm cho nó khỏe ma Thằng theo nói là làm Nó thảo bóng đèn rồi Cầm lít cây đèn dí thẳng vào ngọn lửa Tới quan chỉ phủ Quan trị phủ tối sầm mặt hết lên Khốn kiếp, tự bày bức bản quan hay sao chứ? Thầy Tây Tàng kéo thằng theo lại rồi nhắc nhở nó. Đi thôi, chúng ta tự tìm cách khác. Ngài đã không muốn sống, ta cũng không cản mất thời gian ở đây, giải hành thi cho ngài ấy nữa. Con chi phủ quỳ thuộc hai chân xuống đất rồi kêu lên. Đừng đi, kêu ta. Ta sẽ nói nơi chôn cất phần mộ lão giao văn khoa cho các người biết. Đã đông quay sang cửa lớn Quê lại ban lại rồi thốt lên Thầy bù trên trời côn linh thiêng Xin đừng trách con đã phạm lời thề Thầy bù bắt con giấu kín Cũng vì lo cho tương lai Cho mạng sống của con cháu trong nhà Hiện tại chúng con đều đang đứng Giữ ranh giới sống chết Không còn đừng lui nữa Mong thầy bù thả lỗi cho con Thầy Tây Tàng biết quan chi phủ Sợ chết Chắc chắn ông ta không vì một lời thề Bỏ qua cơ hội sống Cho nên sớm buồn gì cũng nói ra nơi trồn cất lão giao văn khoa. Thầy đưa cuốn sách lấy dưới căn mật thất đưa cho quan chi phủ xem. Ông ấy cầm lấy rồi bảo. Cái này của Bhutan để lại, trên ấy không có gì quan trọng. Chỉ là để đánh lừa những kẻ vào được căn mật thất này mà thôi. Khi xưa A Tù cũng từng vào đây, nó cũng bị đánh lừa, chẳng tìm được phần mộ. Vậy mong quan lớn đừng chậm chế. Màu đưa cho chúng tôi tới nơi trồn cất lão dòng văn khoa ngày bây giờ. Quan chi phổ lúc này thở dài. Chưa có đi được đâu. Đường tới đó phải chờ trăng rằm. Thằng thèo há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì cơ? Tại sao lại phải chờ trăng rằm? Quan chi phổ lúc này chỉ vào căn mật thất rồi đáp. Phần mộ của bu ta thì ta biết. Hiện tại bu được chính tay của ta trồn cất dưới mật thất này. Thế nhưng mà muốn tìm được cơ quan mở đường đi Thì phải dựa vào ánh trăng Khi mà trăng soi lên mái nhà vào giờ chính thí Tháo ngói cho trăng dòi vào điểm nào Thì mở cửa điểm đó Sẽ có đường dẫn tới phần mộ của bu Chúng ta cần tìm phần mộ của lão giang văn khoa Đâu có cần tìm phần mộ của lão phú nhân Nhưng mà phải tới mộ của mẹ ta Mới tìm được nơi chôn cất của thầy ta Thầy Tây Tàng lúc này nhú mày nghĩa là khi xưa lão gia văn khoa đã mất trước lão phu nhân, một tay lão phu nhân đã trôn cất lão gia văn khoa tại một nơi bí mật, rồi sau khi bà mất mới trôn cất tại mật thất này ư? Quan chi phủ lúc này đáp: đúng vậy, người ngoài thực ra thì không biết chuyện đó, kể cả là gia đình cũng không ai biết chuyện đó cả, là do Bùa ta được một thầy phù thủy chỉ dạy cách đó mới giữ yên cho gia tộc hưng thịnh. Bởi thầy ta trước đây từng gây nghiệp, bồ ta đã vất vả thiết kế những chuyện này, hòng tránh cho chúng ta gặp phải tay kiếp diệt phong. Chuyện này ta mới đọc được trong lá thư bu gửi riêng cho ta trước khi mất. Quan Chi Phổ nói đến đó thì nước mắt như mưa, ông lúc này nói. Trước khi bố mất để lại một bức thư trên tấm da dê, dặn dò chỉ khi trời mưa hay đứng ra giữa trời đồng duy nguyện của bố, lâu trước ta ngô si cứ ngỡ bu chiêu đùa Vì chẳng ai ra đứng dưới mưa đọc thư Cho nên ta chẳng quan tâm Vào hai hôm trước ta mất ngủ cả đêm Thế bu về khóc lóc Ta tỉnh lại nhớ thế bu liền lấy ra di thư của bu ra xem Chân mất giác bước đi rồi vô tình đi tới vườn hoa tự khi nào Thật trùng hầm trên đổ mưa lớn khiến tấm giả bị ướt Lúc về hong khô tầm mày thấy chữ trên thư đã đổi Ta bấy giờ mới biết Buddha đã dạy công làm chuyện này, chứng tỏ rằng đã dự liệu được chuyện khủng khiếp có thể xảy đến với con cháu. Thầy Tây Tạng xem bức thư, quan chi phổ công ngần ngại đưa tấm da cho thầy xem. Thật nhìn qua nó là một bức thư rằn ròn hết sức bình thường, tuy nhiên khi nhúng nước chữ trên ấy lại biến tội. Thầy mà chừng chừng đôi mắt nhìn dòng chữ nhảy múa trên tấm da mà sừng sốt, Lão phụ nhân trước kia quả nhiên là một người phụ nữ công quất tầm thường. Quan tri phủ liền đáp, phải, vì người tài giỏi nên mới giúp cho thầy ta thăng quan tiến chức nhanh đến vậy. Mọi chuyện là trong nhà do bộ tay ta sắp xếp. Thầy thư tàng đọc qua bức thư, thấy giống như lời của quan tri phủ nói bàn nãy, không có gì sai biệt liền nắm đích tấm da trong tay mà ngấp nghĩ. Vậy là tuy ngài tự tay trôn cất lão phụ nhân nhưng chỉ tới đó một lần duy nhất cũng không biết đừng tới đó lần thứ hai sao quan tri phủ lúc này lắc đầu mà đáp trong đó thực ra có nhiều đường đi dưới đường đi có hố chông đi sai sẽ lọt xuống hố chông mà chết bởi vậy khi bu qua đời theo đúng duy nguyện của bu một mình ta đưa thi thể bu chôn dưới mạt thất này rồi trở ra không khi nào dám quay trở lại còn lại phần mộ của thầy bu được chôn trên ghế trang kia Đều dùng từ tù thay thế Thậm chí cả ngày mất của thầy bua cũng phải đổi Con cháu cũng không thờ cúng đúng ngày Mà phải lập bàn thờ cúng theo những gì bu sắp xếp từ trước Người thầy phụ thủy đã giúp gia đình của quan tri phổ quả nhiên pháp lực cao cường Xem ra trên đời này còn rất nhiều người tài giỏi Và bản thân chúng ta chỉ như ít ngồi đáy giếng Mãi mãi không thể biết được thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu Thầy cũng đã giỏi, rất giỏi so với những tên lừa đảo mà bản quan từng gặp. Mong rằng thầy cứu giúp chúng ta còn đường sống. Cái khó của họ là phải đợi tới khi trăng sáng mới được thấy đường đi. Nếu không thì có lòng tìm được chính xác đối đi tới phần mộ của lão phu nhân. Thầy Tây Tạng suy nghĩ một hồi rồi nảy ra sáng kiến. Dùng đèn đi, ta sẽ tính ứng ánh sáng rồi dùng đèn thay trăng có thể dùng cân đồng phản sáng chiếu tới mật thất tìm đường đi quan chi phủ lo lắng cách đó có được không được chứ nhất định là sẽ được chỉ cần tập trung nhiều ánh sáng lại là được theo đúng kế hoạch viên ngói đất được lật ra mọi người dùng đèn chiếu xuống quan chi phủ bấy giờ mở cửa mật thất ánh sáng quả nhiên soi xuống dưới ngài liền đánh dấu lại điểm mấy quan chi phủ mỏ mẫm quả nhiên tìm được đường đi Vui mừng ông ta thông báo cho tất cả mọi người theo đường hầm nhỏ sẽ tìm ra được nơi mà chiếc kia đích thân của ông chôn cất lão phu nhân Thị Khoa. Đoàn người đi theo hướng đó tiến vào bên trong. Tuy nhiên sau khi đi hết con đường lại có một cách cửa, lại có một cánh cửa chui lên khỏi mặt đất. Mở cửa ra thầy Tây Tàng cảm thấy một luồng âm khí rất lớn đang bao phủ nơi đây. Thầy liền Thần Trọng dặn mọi người không ai được bước ra khỏi đường hầm. Để thầy đi trước. Nếu yên ổn sẽ thông báo cho mọi người theo sau. Quả nhiên bên trên đó chính là một trận pháp. Thầy Tây Tàng nắm chặt mắt lại. Bắt đầu tìm tâm trận để hóa giải. Tuy nhiên cô cố gắng thế nào cũng không thể nào hóa giải được. Thầy ngồi thụp xuống đưa ngọn đút soi xuống sắt mặt chăm chú quan sát. Trần trong đầu của thầy nảy ra sáng kiến. Thầy liền gọi lớn. quan tri phủ thảo dân mời ngài ra ngoài quan tri phủ liền hít người bò lên trên thấy thấy tàng đưa ngón đứt cho quan tri phủ rồi hỏi ngài có nhìn thấy nơi này so với nơi khi xưa trôn cất lão phu nhân có gì khác không quan tri phủ nhìn ngắm một lượt rồi lục lại trí nhớ hắn là một người thông minh hơn người chuyện xảy ra cũng chưa quá lâu nên còn nhớ như in quan tri phủ gật đầu đáp nơi này không sai đâu Thế nhưng sao phổ lại có mảnh đất này Trước đây bản quan lại chưa từng nhìn thấy nó Đây là trận pháp thôi có lẽ phần mộ lão phu nhân Được quan lớn trồn cất nằm trong trận pháp này Mong ngài nhớ lại đường đi khi ấy Quan chi phổ đột nhiên dùng mình Rồi bắt đầu bước tới Thầy Tây Tàng nhanh chóng bước theo sau Chẳng mấy chốc hai người Đã bước đến một cốc cây lớn Quan chi phổ nhìn cốc cây Nước mắt trào ra Đúng rồi là nơi này từ gốc cây đi về bên phải gặp một tảng đá đi về bên trái cho đến khi gặp một cái cây có ngọn bị chia làm hai phần mộ của bu được chôn dưới gốc cây đó cả hai đi theo chỉ dẫn của quan tri phủ quả nhiên tới đựng gốc cây có ngọn chia làm hai hướng dưới gốc cây kia có một mộ đất lớn nhưng không thấy bia đá nếu ai đi ngang qua cũng chẳng nghĩ đây là một ngôi mộ quan tri phủ lập tức quỷ trước ngôi mộ khóc lóc bui còn thấy gặp bùa rồi đây bùa ơi thầy tây tàng nhìn xung quanh ngôi mộ cỏ đã mọc xanh tốt hơn đầu người thầy liền chắc tay vái lại người đã khuất rồi lên tiếng trần tình mong lão phu nhân thị khoa chỉ điểm cho mình tìm phần mộ của lão giao văn khoa ngôi mộ bỗng dưng bốc lên một làn khói nhàn nhạt, nhạt thầy tây tàng nhíu mày Cái này chẳng phải làm quan chi phổ cũng bị hiện tượng lạ làm cho hoảng hốt Hắn lùi ra sau thầy Tây Tạng rồi gấp gấp hoài. Người nói xem chuyện gì vậy? Đây là một trần pháp của người miêu Nó giống như một làn sương mờ. Nhưng thực ra là ký ức của người chết hội tụ lại mà thành. Nếu mà được màng ký ức này sẽ biết chuyện lão phu nhân Thị Khoa khi còn sống. quan chi phổ lắp bắp. Lại còn chiêu này nữa sao? Sao bu của ta biết nhiều thứ như vậy chứ? Không hẳn là bu của ngài biết Chính xác là do thầy phù thủy kiếm ít Người này chắc chắn từ miêu Cương tới đây Vậy ngươi còn không nhanh chóng mở trận này Xin lỗi Trận này Thảo Dân chỉ nghe Chứ không biết cách mở nó Thằng Thèo và thằng Việt bấy giờ lên tiếng gọi từ đằng xa Nó đi theo dấu của thầy Thế Tạng để lại Tìm thấy đứng ngôi mộ Hai mắt của thằng Thèo sáng lên Nó tiến lại gần dõi cái đèn Vào làn sương mờ rồi đọc Đinh mùi ớt máu Dùng cái mộc thủy hòa thổ bày trận Để hóa giải phong ấn này Quan chi phụ trợn mắt Miệng mở to như cái rổ Khi nghe thằng thẹo đọc Ông điền hỏi Mày đọc sẵn bảy cái gì vậy Có đọc mấy chữ ở trên đó đó Rồi nó chỉ tay và làn sưng mờ đang trên ngôi mộ Thầy Tây Tăng mỉm cười Quả nhiên là trời giúp ta Chỉ có người đinh mùi và ớt mão Mới đọc được chữ trên đó Chứng tỏ rằng lão phu nhân là tuổi hợi làm sao người biết Bồ tật tuổi Hợi chứ? Đó là tam hợp Hợi Mão mùi. Hơn nữa trên đấy còn chỉ định rõ chỉ có đinh mùi ất mão mới đọc được. Thật là may mắn cầu thẹo lại là ất mão, cho nên vừa hay đọc được. Nếu hôm nay là người khác tới đây, chắc phải quay về Tây Khâm. Qua chi Phổ đưa tài lên tính toán rồi tự nhủ: Nếu vậy không phải không tìm được người hợp đúng tuổi thì mãi mãi không mở được phong ấn sao? thế bu khí xưa sao lại bảy trận khó vậy chứ? Lão Vu nhân làm vậy chắc chắn có chỉ điểm của thầy phù thủy. Một lần nữa thảo dân cúi đầu thắn phục tài năng của thầy phù thủy này. thần mong rằng sau khi mà giải phong ấn, có thể biết thông tin của thầy phù thủy, thì thảo dân mãn nguyện lắm. Thầy Tây Tàng nói rồi lập tức lập trận cái mộc thủy hòa thổ xung quanh ngôi mộ. Sau đó cho thằng thẹo ngồi giữ trận pháp. Đầu óc của thằng theo lập tức quay cuồng, Cái làn gói kia ấy vậy Mà chui tọt vào trong cơ thể của thằng thèo Thằng thèo thấy khó chịu cho nên vặn vẹo cơ thể hồi lâu Thầy thấy tàng thấy vậy liền ngập một ngụm nước Phun lên mặt của nó rồi độc lớn Khai khẩu Lập tức cơ thể của thằng thèo Ngồi thẳng thấp lại Môi của nó mấp máy như muốn nói gì đó Nhưng lại chẳng thể nào thốt lên lời Quanh chi phụ chạy tới Trước mặt của thèo nhìn nó như mày Rồi quay sang hỏi thầy thấy Tạng Chẳng phải trần pháp được giải Các ký ức kia cũng chui vào người thằng Thẹo rồi Tại sao nó vẫn truyền nói được chứ Thầy Thầy Tạng liền đáp Thảo Dân cũng đã khai khẩu Cũng không hiểu sao lại thành như vậy Để Thảo Dân thử lại Nói rồi thầy Thầy Tạng Dùng nước làm lễ khai khẩu thêm lần nữa Tuy nhiên vẫn không khiến thằng Thẹo Mở miệng nói chuyện được Quan chi phủ xuất sáng nói Hay là do đây không phải linh hồn của Buddha Nên không nói chuyện Có cách nào để đọc được ký ức đó không Thầy Tây Tàng gần gù Cũng có thể Nhưng do Thảo Dân chưa giải trận này Bao giờ nên không rõ Thằng Theo hướng ánh mắt nhìn về Quan Chi Phổ Nước mắt bỗng chảy ra Quan Chi Phổ tự tay chân như lầm mềm nhũn, Không tự chủ được mà quỷ xuống đậy. Bây giờ thằng Theo mới kết tiếng nói Nếu con trai ta tới đây Nghĩa là con gặp sự đại nạn gặp vài người có tâm Có đức mới hóa giải được nghiệp chứng này Dù hôm nay con có đi Cùng ai tới Nhưng chắc chắn người tới được con ủy thác và tin tưởng Bù cũng không ngần ngại Kể lại cho con nghe Chuyện bí mật mà bù đã cất giấu Đây không phải là Linh hồn của bù Linh hồn sau khi mất chắc chắn đầu thai kiếp khác Đây chỉ là màng ký ức Thầy phù thủy lập trận lưu lại Theo nguyện vọng của bù mà thôi Còn hãy nghe rõ những lời bu dặn sau đây Đầu tiên Phải tìm phần mộ của thầy con và thầy Pháp gọi hồn ông ấy về Phần hồn được phong ấn trên chiếc nhẫn Phỉ thúy ông ấy đeo kìm mất Sao ông ấy Tội nghiệp quá nặng Nếu không làm như vậy Sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Mãi mãi chẳng thể nào siêu sinh Tuy nhiên còn có một chuyện Quan trọng hơn nhất định con phải biết Khi mà chiều linh hồn của thầy Con sẽ biết được bí mật thân thế của kẻ đang ngày đêm tìm kiếm báo thù gia đình chúng ta Kẻ đó chính là hậu nhân của thị khiên kẻ Cũng rất có thể là anh cùng cha khác mẹ với con Kẻ này tới gia đình của mình đòi nợ Không chỉ một nhà mình Còn rất nhiều nhà khác nữa đều chết thảm di tay của hắn Thầy phụ thủy đã bấm quẹ cho hắn Hắn chính đã ác quỷ giết người không gây tay Sẽ không bỏ qua cho bất cứ một kẻ nào Đã từng làm tổn thương tên hắn Điểm chẳng máu hắn sẽ dùng máu của kẻ thù hiến tế Linh hồn của người đã khuất Dùng ánh trăng tìm được phần mộ của thầy con Hơn nữa hắn muốn lấy Về chính là phần linh hồn Của người mẹ quá cố của hắn Đã bị thầy con đẩy tiếp bước đường cùng khi xưa Phần linh hồn ấy Đang được giam giữ ở đâu Chỉ có mình thầy con biết Ông ấy muốn dùng phần hồn của Thị Khiên Làm điều kiện đánh đổi Lấy sự sống của các con Ngớ rằng chỉ cần giam giữ linh hồn Thị Khiên hắn rất không dám xuống tay với gia đình mình. Tuy nhiên, vạn sự khôn lường, mọi chuyện đã lệch khỏi những sắp xếp vốn có. Ác quỷ trong ngắn được hồi sinh, hắn đang bảo thù tất cả chúng ta. Phần mộ hiện tại của thầy con chính là phần mộ, con đã dùng quan tài giả chôn đẻ lên phía trên. Giờ chỉ cần con tới đó đào sâu xuống bên dưới, là có thể thấy được chiếc quan tài thật sự. Nhớ khi mà nắp quan tài, chỉ lấy nhẫn phỉ thúy đi, còn lại chôn cất quan tài trở lại vị trí cũ để chứng nhẫn vị thúy đó về lại mật thất để nắng giữ ngọ dọi xuống giờ hãy tiến hành giải phong ấn gọi hồn thể con lên thì mới được chặt vâm gì đó vài con nắng mới có thể giải thiếu nắng thầy pháp dù giỏi tới đâu cũng vô dụng không ai có thể thi triển pháp lực dưới mật thất nhà mình bây giờ con mau chóng tới lấy nhẫn phỉ thúy mong các con một đời bình an thầy bù thường các con rất nhiều Sau khi nói xong làn gói trôi khỏi cơ thể của thằng Thèo rồi biến mất ngay tức khắc. Không gian xung quanh biến đổi. Vậy là họ lại đang đứng cả khu vườn sau nhà của quan tri phủ. cái cây kia vậy mà chính là cây cây mà ngày ngày ngày ra đó mất võng để hóng gió. Hóa ra bọn họ chưa từng ra khỏi phủ. Phần mộ của lão phu nhân Thị Khoa lại được chôn cất ngay trong vườn hoa mà chẳng ai biết. Quan tri phủ chỉ nhớ trong vườn có cây ủ đất Được trồng hoa xung quanh Lại cứ ngỡ phu nhân dạy yến thích hoa Cho nên cho người trồng vào đó Hóa ra bao nhiêu năm qua Ông vẫn ngày ngày tiếp bên phần mộ của Bu Ông dập đầu cúi lại Trước phần mộ của mẹ Rồi nhanh chóng dẫn đường cho thầy Tây Tạng Tìm đến ngôi mộ già Mà ông đã lập khi xưa Khi làm đám tăng già cho thầy Thầy Thây Tạng dùng thuật ẩn thân Ẩn mình và giúp những người còn lại ẩn thân Khi tới ngôi mộ của Lão Sao Văn Khoa thế sợ rằng nếu không ẩn thân Thì sẽ bị cầu chính kiên Tìm ra hành tung Rồi mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp Thầy thầy tàng đứng nhìn ngôi mộ Mà không khỏi cảm thán Trước sự cư trí của người phụ nữ tài giỏi này Bà ấy tự tay chôn cất chồng của mình Dưới ngôi mộ giả Thật sự chẳng ai có thể ngờ tới Cầu chính kia chắc chắn Cũng chẳng thể nào ngờ Bà ấy vậy mà lại chọn nơi này Để chôn cất chồng Quan chi phụ thở dài. Bù đã sắp xếp chu toàn mọi thứ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chắc chắn bọn chúng sẽ không ngờ được phần bộ thật của lão gia lại nằm dưới ngôi bộ già chúng đã đào lên khi xưa. Sau chiếc quan tài được đưa lên trên, nắp quan tài nhanh chóng được mở ra. Quả nhiên dưới đó chính là bộ hài cốt, trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy. Thầy Tây Tàng lấy chiếc nhẫn cất vào trong túi rồi dục mọi người, trôn cất chiếc quan tài trở lại vị trí cũ. Sau khi làm xong mọi việc, tất cả quay trở lại nhà quan chi phủ trên lúc đó cũng vừa sáng. Quan chi phủ sắc mạnh càng lúc càng kém. Thầy Tây Tàng đoán chừng do mặt trời sắp lên nên cơ thể hành thi suy yếu. Thầy sai thằng Thẹo chuẩn bị cháo gạo nếp rồi cho quan chi phủ uống sở họ phải duy trì giờ chính ngọ mới có thể xuống căn mật thất kia để mở phong ấn giữ hồn của lão Giao Văn Khoa. bên ngoài trời bấy giờ lại nổi cơn rông tố sắc mạnh của thầy tây Tạng trở nên khó coi nếu trời mưa thì không thể giải phong ấn bởi chính ngọ sẽ không có nắng chiếu xuống dưới mật thất. sớm chớp nổi lên đùng đùng mây đèn nhanh chóng kéo đến khiến bầu trời chìm vào trong bóng tối. Mấy tia sáng hiếm hoi ban nãy bây giờ biến mất Theo từng cơn gió kéo mây về Thì thoảng bầu trời lại xoẹt lên tia sáng do tiền lùi đánh xuống Khiến cho những ngôi nhà bừng lên ánh sáng trắng Rồi nhanh chóng tắt điểm Quản chi phủ sau buồn hồi tỉnh táo trở lại Ông nhìn trời đất chỉ biết than thở Sao ông trời lại phụ lòng chúng ta vậy chứ Có năm nào trời kéo cơn mưa lớn thế này trong tháng 8 đâu Thằng Thèo chú kính miệng lên, năm nào Trung Thu chẳng mưa hạ quan lớn, thế nhưng mà mưa trước thế này thì đến đúng rằm lại tạnh giáo chẳng mới sáng. quan Chi Phụ tức tối tháo chiếc giày ném về phía thằng Thèo, để đến lúc trăng rằm thì đầu mày cũng chẳng còn trên cổ nơi đâu con Thằng Thèo lúc này liền đáp, có chỉ đang nói về ông trời, giờ có cách nào để ông ấy nắng lên không? quan Chi Phụ nhìn thấy thể Tạng rồi hỏi, Liệu có lập đàn cầu trời nắng được không thầy Nếu cứ mưa thế này đến tận đêm rằm Thì chẳng phải mọi cố gắng của chúng ta Trở thành công cốc rồi sao Chuyện này vượt quá sức của thảo dân Nắng mưa vốn là chuyện của trời Không thể muốn can thiệp là có thể can thiệp được Nhưng mà nếu trời cứ mưa thế này phải làm sao Tất cả sẽ bị con đồng quỷ Tới lấy mạng đi ư Thầy Thầy Tàng suy nghĩ một lúc rồi đáp Thật ra có thể lập đàn cho trời ngất mưa được Thế nhưng mà trời có nắng được hay không Thảo dân không dám chắc Vậy ngươi còn không mau lập đàn đi Sắp tới Trung Thu Mùa thối đất thối cát thế này Làm sao mà cứu được mọi người bồ ta bắt buộc phải có nắng Mới có thể giải được trận pháp Đưa linh hồn của Thầy ta trở lại Không có thầy thì chúng ta không biết được Chuyện năm xưa Không tìm được thị khiên Không bắt được cậu chính Thầy Tạng lúc này gật đầu Được Vậy Thảo dân sẽ làm ngay Tuy nhiên mong quan lớn dựng cho Thảo Dân xin một hương án. Bằng mọi giá phải che chắn làm sao cho gió và mưa không tạt được vào hương án. Nếu lên hương mà tắt, Thảo Dân không còn cách nào cầu trời ngưng mưa. Qua chi phủ qua đi quay lại nhìn thì cũng chỉ vòn vẹn có bốn người. Quân lính nha hoàn đều bỏ của chạy đến người. Làm gì còn ai để sai bảo. Ở bất đợt, ông bắt đậc ôm đầu của mình đi lại trong nhà. Rồi quyết định từ mình bắt tay vào cùng mọi người Để lập hương án May mắn lúc bấy giờ cậu Nhật Nam Cùng mấy tên lính và ngay nha hoàn Trở về nhà Quang chi phụ nhìn thích con trai Thì liền lập tức hướng hở như bắt được vàng Ông lập tức sai người Chuẩn bị hương án cho thầy Tây Tạng Lập đàn ở giữa sân lớn Rồi trời mưa lớn Nhưng mà ngay lúc đó gió lặng Hương án cũng nhanh trắng được lập Thầy Tây Tạng đứng giữa hương án Dùng một tấm phi lớn Dùng máu viết lên kế ước rồi lấy hương vẽ lên trên Những ký tự kỳ lạ Thằng việt nhau mắt nhìn Nó có thể đọc được dòng chữ Mà Thầy Tây Tàng vừa họa lên trên tấm phi sắc mặt của nó tái đi Nó chạy tới nắm lấy tay của Thầy rồi ngăn lại Thầy Làm như vậy chẳng phải nguy hiểm tới tính mạng Thầy sao Lỡ như Thầy Tây Tàng nhìn thằng việt Đôi mắt của Thầy nhau lại khuôn mặt thằng việt vô cùng lo lắng nhưng thấy thầy cười, nó lại giãn nét mặt ra, thầy liền bảo cậu đọc được những gì ta vừa viết chứ? Thầy viện gần đầu khẳng định như lời của thầy nói, thấy thầy tàng liền gật gù, khá lắm. vậy là một kẻ không pháp đạo, lại dễ dàng bất kiềm được thủ pháp của ta. nếu như trận này thắng lợi, cậu vượt qua được thử thách đêm trăng máu, ta sẽ đích thân đưa cậu tới thất sơn để bái lại thiên địa nhận cậu làm đệ tử chân truyền. Thảo viên thoáng sừng sốt Tuy nhiên nó nắm tay của thầy Thầy chắc chắn sẽ không sao đúng không Thầy thấy tăng mỉm cười nhìn nó Nồi cười móng mém trên con mặt già nua đầy những nếp nhăn Ánh mắt của thầy chợt sáng như sao tháng năm Miệng hiện tự rồi đáp Nếu không chắc thì không làm Mà làm thì chắc thắng Đoàn thầy liền dặn Sau khi làm lấy xong Câu nhanh chóng đốt tấm phi này Nhớ là bằng mọi giá đừng để cho lửa tắt nó rồi thầy bắt đầu dùng bùa vẽ từ trước Nhảy từ gốc này sang gốc kia dán kín xung quanh những nơi thầy bước tới Sau đó thầy dùng lệnh hóa bùa giết lửa Từng lớp bùa nhanh chóng bùng cháy lên Trời lặng gió bỗng nhiên giết lên từng tiếng ảo ảo quan trị phủ thiết cưng cùng phong từ ngoài ập vào sân Không nghĩ người nhiều chạy ra ôm cây cột Bởi giờ gió lớn làm hương sập án Mấy tên lính cũng chạy tới gồng mình để giữ cột Thầy Tây Tàng vẫn còn làm phép ở giữa Sau khi thành kiếm trên tay Của thầy cắm xuống đất Thầy lệnh cho Việt đốt tấm phi Bây giờ nước mới làm ướt vải Lửa khó lòng mà cháy lên Thằng Việt gọi thằng Thẹo Mau đổ dầu vào tấm vải đi Thằng thèo nhanh tay cầm dầu Đổ vào rồi châm lửa Tấm phi cách như vậy cháy bồng lên Còn lửa như reo hò Gió trời bỗng dưng im lặng Đến bất ngờ Tuy vậy trời vẫn mưa Mưa càng lúc càng lớn Tấm vì đã bị cháy gần hết Lừa gần tàn Quan chi phổ thất vọng nhìn trời dược quỳ xuống Ông trời Làm ơn cho trời tạy mưa đi âm Thầy Thích Tăng ngập buồn ngụm diều Phun mạnh nên tấm phi lần cuối lửa bụng lên gió lại nổi Từ cơn gió lớn nhỏ Tin nhau ập tới Thầy Thích Tăng mừng rỡ. Được rồi Ông trời nghe lời thỉnh cầu của chúng ta Trời nổi gió lên Gió càng lớn trời càng quang Quả nhìn gió lớn khiến trông mây bay đi, bầu trời nhanh chóng quảng đẳng, phía xa đã ló ra cầu vồng. Quan tri phủ bấy giờ vừa cười vừa khóc, ông cứ quỳ ở giữa sân dập đầu liên tục, máu dướn ra theo nước mưa chảy loang loáng khắp sân. Nhật Nam thích vậy hai mắt liền sáng lên, muốn chạy tới gần chỗ của quan tri phủ, nhưng nhanh chóng bị thằng Việt dùng cây gỗ đầm vào một nhát nằm bất tỉnh nhân sự. Quân tri phổ quay lại hoàng hốt rồi quát khốn kiệt. Tại sao người dám đánh con trai của ta? Quân bay đâu? Bắt tên khốn này lại cho bàn quan. Thấy thấy tàng lúc này vội ngăn lại. Mong qua lớn bình tĩnh. Cầu nhận nam chúng hành thi. cậu ấy thấy máu trở nên muốn chảy tới chỗ của ngài. Thảo dân vừa thấy mất cậu ấy chuyển màu. Qua chi phủ nhìn về con trai đang nằm bà dưới tết khuôn mặt tái cả đi. Làm sao lại như vậy? Làm sao nó biến thành hành thi? xóa rằng nó đã đi lên chùa cầu siêu cho vợ nó từ trước khi bản phổ đã phát hành thi. Tại sao nó lại bị lây? Không lẽ còn có người khác nhiễm hành thi sao? thế rồi quan tri phổ quay sang nắm lấy vật áo của thế thế tạng. Thế mau giúp tôi. Nhà tôi có mỗi một con trai. Nếu chúng hành thi tôi phải sao đấy? Ngài yên tâm. Cầu ấy mấy chúng hành thi không lâu có thể khống chế được. Tuy nhiên thảo dân nghi ngờ rằng hành thi này đặc biệt. Không giống sắc sống và Thảo Dân từng gặp qua Chẳng biết trong đây còn huyền cơ gì nữa Thảm thời đưa cậu vào trong phòng Uống nước gạo nếp cháo nếp Không ra nắng không tắm chăng, Thì cậu ấy sẽ được bình yên Qua con trăng này Thảo Dân rất từ từ Trừ hành thi trên người của cậu ấy Quan chi phổ nghe thế vậy Thì vô cùng mừng rỡ. Vâng vậy thì tốt quá Biết sao thằng bé có thể sống Không biến thành sắc sống là tốt rồi Trời quang mây tạnh tuy nhiên chẳng có nắng, giờ chính ngọ nhanh chóng qua đi. Phải chờ sang ngày kế tiếp thì mới giải phóng được ấn cho lão giao văn khoa. Tất cả chỉ có thể chờ đợi sang ngày hôm sau. Tới đó mọi người đều tập trung tại nhà quan tri phủ. phu nhân dạy Yến cũng đã cấm chế đường hành thi. Tuy vậy bà vẫn còn rất sợ hãi. Thầy Tạng đã cho mỗi người một lá buổi chống hành thi để mọi người an tâm hơn khi sống trong nhà của quan phủ. Qua lĩnh trước đó được cửa đi điều tra thông tin về thầy Bu Bạc Tâm và vợ chồng Đài vẫn chưa có tin tức gì, cũng đã trở về báo cáo sự tình. Tất thầy bất lực nhìn nhau, tiếp tục đợi sang ngày mới, mong tìm được thông tin khi giải phong ấn. Quả nhiên tới hôm sau, trời cao xanh và có nắng từ sớm, Ai nấy nhìn trời đều không khỏi cảm thán Chỉ còn hai ngày nữa là đến hẹn trăng rằm tháng 8 Nếu như không thể tìm ra cậu chính Và ngăn chặn kế hoạch của hắn Thì hậu quả sẽ khôn lượng Đúng giờ ngọ tất thầy tập trung dưới căn mật thất thấy Tây Tăng dở vào nắng chiếu từ mái nhà xuống Thi triển được pháp lực Và mở phong ấn linh hồn của Lão Giao Văn Khoa Trong chức nhẫn phỉ thúy Linh hồn của Lão gia về phong ấn Lúc thoát ra ngoài chẳng có thể nào nói chuyện được. Thầy Tây Tàng phải đưa linh hồn vào pháp bảo tụ hồn rồi làm lễ khai gầu. Lúc bấy giờ giọng nói yếu ớt từ trong pháp bảo vọng ra. Cảm ơn thầy đã mở phong ấn cho tôi. quan tri phổ nghe thấy đúng là giọng nói của thầy. Thầy liền bật khóc như một đứa trẻ. Lão Giao Văn Khoa liền mắng. Cậu đã lớn bằng những ấy sao còn khóc lóc như vậy. Cậu không sợ người ta cười cho thối mỗi Thầy Gặp thầy con mừng quá còn cứ ngỡ cả đời này chẳng tiền nào gặp lại được thầy Quan Chi Phổ còn muốn nói chuyện Thế nhưng bóng đầu đầu óc quay cuồng Mỗi khịt khịt người thấy mùi máu tanh Liền nhanh chóng dùng mình một cái Thầy Tây Tạng vội điểm Linh chắn của Quan Chi Phổ một lá bùa Rồi cho quân lính kiểm tra Xem ai có vết thương chảy máu Lập tức tránh ra ngoài Cách xa Quan Chi Phổ một tên lính thấy vậy thì liền bước ra ngoài, té ôm đầu chạy thẳng vào sân, không dám ngoái đầu lại nhìn. Tàng Việt thấy vậy thì vội vàng chạy theo, nó muốn biết lý do tại sao tên lính đang yên đang lành lại chảy máu, trong lòng nó cứ bất an đến lạ thường. Thầy thấy Tàng bấy sợ lên tiếng: Hôm nay tôi cùng gia đình của lão Giang bảo phong ấn thì người lên nói chuyện, chắc hẳn người biết rõ nguyên nhân chúng tôi mời người có đúng không? Lão già văn khoa thở dài Là mọi người muốn bút chuyện của thị khiên đúng không Đồng quỷ trăng máu Tới dằm tháng 8 xuất hiện Lúc mấy người ta đào mộ ta đã nghe rõ Vâng Kinh mong lão già kể ngọn ngành sự việc Cho chúng tôi được biết Để đối phó với cậu chính Hắn ta càng lúc càng hăng máu Nếu không muốn ngăn cản chị e số người chết càng lúc càng nhiều Chuyện này cũng bắt nguồn Từ nhà địa chủ tôn Ở đây có cả người nhà địa chủ tôn chứ Bà Tâm lúc này lên tiếng Dạ thưa văn khoa lão già Tôi chính là con dâu của địa chủ tôn Lão già văn khoa tiếp bà Tâm lên tiếng cũng thốt lên Thị khiến Thầy tạng liền đáp Tên là bà Tâm Là con dâu của địa chủ tôn Có vẻ ngoài hình giống với lệ thị khiến Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình Vẫn mong lão già văn khoa Cho chúng tôi biết chuyện tất từng xảy ra khi xưa Lão già văn khoa Liền chầm chầm kể lại câu chuyện xảy ra Của mấy chục năm về trước Khi ấy ông Mích được phân bổ Về nhậm chức chi huyện ra viễn Cũng đúng ngày đó Có một người con gái mặc áo cưới Chạy tiếng ngăn kiểu kêu oan Sau khi nghe nàng dãy bày Mới biết nàng tên là Thị Khiên Con gái lớn của họ Hoàng Bên Phượng Lôi Hôm nay là ngày nàng được cả Về nhà địa chủ tôn làm mỡ cả Thế nhưng theo cáo trạng. Nàng bị người nhà của cậu Cảnh lừa hôn Người được may mối và gặp mặt là cậu Hai Tôn Nhưng khi cưới về thì lại làm vợ cậu Cảnh tàn tật chậm chạp xấu xí Chính Quan Chi Huyền đã thăng đường để xử án Phản hai anh em của cậu Tôn 80 trường Tuyên bố bãi bỏ hôn ước hay nhà Nhà gái không phải trả lại tiền sinh lễ Vụ án đầu tiên cũng rơi vào ngày đầu văn khoa làm Quan Chi Huyền giao viễn Đừng bà con tán thượng bỏ hoan nghênh Tuy nhiên cũng từ ngày gặp cỡ ấy Thanh niên văn khoa lại mê đắm sắc đẹp Của nàng thị khiên Chính bởi không kiềm chế được bản thân Trước nhan sắc của cô con gái lớn nhà họ Hoàng Bản thân ông đã đi Từ sai lầm này đến sai lầm khác Để người con gái đó Vào vực thầm không có lối thoát Sau khi sự án lừa hôn Cậu cạnh nhà địa chủ tôn công may qua đời Người ta đồn rằng do cầu cảnh vốn yếu yếu, lại bị phạt đánh tám mươi trường, cho nên không chịu nổi mới lâm bệnh nặng, thì thà thối sữa rồi chết đi. Cậu tôn thương anh trai của mình tổ chức tang lễ suốt 7 ngày 7 đêm, đám tang của cậu bách lúc bấy giờ lớn nhất làng thượng, thậm chí cậu tôn còn cho trẻ con cầm cờ đen đi khắp làng, đoàn kèn tổ liên tục 7 ngày để đưa tiễn linh hồn của anh trai. Quan di huyện Giao Viễn say mê nàng Thị Khiên Cùng lúc ấy còn rất nhiều người khác cũng đều xin mê nàng Tuy nhiên sau khi bị lừa hôn một lần Thị Khiên đã mất niềm vui Không bỏ lòng so với ai Nhiều gia đình mang chầu cầu tới xin hoài cưới Nhưng gia đình của họ Hoàng đều khéo léo từ chối Thậm chí là Thị Khiên còn dùng tính mạng của mình uy hiếp những người tới cầu thân rằng Ai dám tới thì giấc hồn ma cô ấy về làm dâu Mọi người cũng bởi vậy mà dần dần không dám tới. Một tháng sau thì thầy Bù Khiên bị tố cáo là tay sai của nhà Tây Sơn. Thầy bấy giờ liên quan phản tạc chính là trọng tội, chỉ cần có chứng cứ lập tức đem đi xử quyết. Thân làm quan phổ mẫu mới nhậm chức chưa lâu, lại phát hiện địa bàn của mình quản lý có tay sai của phản tạc. Cho nên quan tri huyện là văn khoa bấy giờ mới nhiệt tình phá án. Tất cả chứng cứ đều nằm trong nhà họ Hoàng, thậm chí là quân lính lục soát trong nhà, còn phát hiện ra nhiều thư tử trao đổi với nhà Tây Sơn. Văn khoan nôn nóng phá án, trong lòng ấp ủ nỗi niềm riêng cho nên lệnh cho quân lính, ngay lập tức đưa gia đình cậu họ Hoàng ra sự trảm. Riêng hại của con gái bắt bán làm nô lệ đầy ra quan xa, trên đường đi sẽ cứu ra đưa về phủ của mình. Đang thức văn khoa chưa kịp đón chị em của Khiên thì nhận tin giữ cả ngay chị em bỏ trốn đã bị quan binh truy sát rơi xuống vực mà chết. Quan trinh huyện vì chuyện đó mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Gia đình họ hoàng chạy trốn cuối cùng bị phát hiện và bị chém chết. Sát chồng sát thất thải mười mấy mạng người sau còn bị phóng hỏa thiêu rồi Sau lần đó quan trinh huyện nhận được thêm bồng lộc từ triều đình Do phát được bè lũ tay chân của quân Tây Sơn Con đường thăng quan tín chức đã rộng mở hơn trước Bây giờ nhà địa chủ tôn giàu có Lại liên tồn tích cửa quan làm quen Lấy mối quan hệ Nhà địa chủ bấy giờ có cô hậu gái thân cận Tên là A Nương xinh đẹp Nàng ấy có vẻ đẹp tựa như Thị Khiên Quan trí huyền nhìn A Nương lại nhớ tới Thị Khiên Vô tình bị vẻ đẹp đó mê hoặc từ lúc nào chả ngay Thế đó việc nổ lệ trèo lên rừng chủ là tối kỵ sẽ bị xử tội chết. An Nương lại được để chủ tôn sắp xếp tặng cho quan trinh huyền mua vui. Quan trinh huyền bấy giờ như chúng bổ mây thúc lú cho nên đã lao vào An Nương như một con thú hoàng bị bỏ đói lâu ngày. Bây giờ trong một tiệc rượu hắn đã ra sức cưỡng bức An Nương khiến cô bị dày vò tới mức ngất lịm đi. Tuy nhiên khi tỉnh rượu hắn lại chỉ thấy một mình nằm trên chiếc giường chống công đầu óc của hắn trống rỗng chẳng thể nhớ nổi những chuyện xảy ra trước đó hắn lập tức trở về nhà bằng ngày sau mới thoát ra khỏi cơn ủ mê đó mấy tháng sau hắn lại nghe tin người hầu gái của địa chủ tôn bị chửi hoang một con ở mà lại dám mang thai đó là điều tối kỵ ngoài ra địa chủ tôn còn tiết lộ thêm a nương chính là thị khiên con gái họ hoàng đang trốn truy nã đội tin họ thành con ở trong nhà địa chủ hòng đòi leo lên giường của chủ nhân Vậy nên địa chủ tôn đất đem An Nương Nộp cho nhà lý trường để xử tội Theo hướng ước của đảng thượng An Nương bị cạo đầu bôi vôi Thả bè chuối để trôi sông Ngày ấy phép vua thua lệ làng Bởi vậy một khi đức bị quy vật tội chết Trong hương ước Chỉ không ai có thể dài tay tới cứu Con chi huyền muốn cứu An Nương Nhưng lực bất tổng tâm Đợi cho hòn hành hạ nàng Làm nhục nàng ở cổng làng Tới lúc thả bẻ trôi sông Quan Chi Huyền cho người bí mật lặn xuống dưới sông Cứu lấy An Nương đem lên bờ Quan Chi Huyền nào dám ra mặt Trên ngày ngày nghe tin báo Về của người bạn được nhờ Đi chăm sóc cho An Nương Sau đó nàng hạ sinh được một đứa bé trai Tuy nhiên do bị hành hạ nhiều ngày Ăn uống thiếu tốn Mà đứa trẻ sinh ra khuôn mặt nhăn nhúm như khỉ đai chân toàn lông lá, đầu của hắn còn có cái xoáy tròn giống như ngọn lửa cháy. dưới bàn chân trái có bồn cái bướm đỏ. Lúc bấy giờ quan chiên huyền lại theo cha mẹ sắp đặt cưới vợ là thị khoa, người con gái đẹp người đẹp nét, giỏi răng nhất vùng. thị khoa nhanh chóng phát hiện bí mật của chồng khi nhiều ngày giấu giếm với bạn nuôi hai mẹ con của an Hương tuy nhiên vốn có trái tim bồ tát, thì khoa lại mở rộng tấm lòng chấp nhận đứa trẻ ấy, bà còn dựng lên vở kịch ma quỷ trên sông để ròan nạt người dân làng thượng Bây giờ họ mới nghĩ đến rằng hồn ma của Thị Khiên đã chết tìm về báo thù. Mục đích chính là bà muốn thay đổi hương ước của làng và không muốn sẽ có những cô gái không may bị rơi vào tình cảnh giống như An Nương, lại phải chịu hình phạt thảm khốc tới như vậy. Tiếp đó quan Trương Huyền còn cho xóa sạch mọi dấu vết về Thị Khiên cấm không ai được phép nhắc đến người này bởi cô ấy chính là ma nữ về báo thù dân làng cũng sợ hồn ma cô gái về báo oán cho nên cái tên Thị Khiên lập tức trở thành cấm kỵ trong làng đó cũng là lý do không ai biết đến Thị Khiên kể cả chuyện Thị Khiên từng bị lừa hôn về làng cũng bị im đi không một ai hay biết thêm vào đó cầu cảnh trong miệng Thị Khiên là cái tên địa chủ tôn dùng để đi cưới hỏi vợ Người trong làng thường vốn chỉ biết cậu Bách và cậu Tôn. Trong một lần con trai thì khiến bị bệnh rất nặng, phải tìm tới thầy lang. Thế nhưng bởi vì quanh huyện sợ lộ chuyện ra ngoài, cho nên bí mật đưa họ rời làng tới nơi khác để tìm thầy lang. Trên đường đi họ gặp thầy phù thủy. Thầy ấy nói đứa bé đó rất là quỷ tái sinh. Nó sẽ hủy diệt tất cả mọi người, dùng máu nhộm trăng, thầy phù thủy khuyên mọi người không nên cứu đứa bé mà đứa bé đó bỏ vào rừng cho nó tự sinh tự diệt. Thiên nhiên làm sao chịu được nỗi đau ấy, cho nên lập tức bỏ trốn. Tuy nhiên sức của bạn ta có hạn, nhanh chóng bị thầy phù thủy bắt lại. Quan Trinh Huyền cùng vợ cùng mình không lỡ xuống tay vì đứa bé, ông cho rằng mình là cha đẻ của nó, ông liền xin tha cho đứa bé một mạng. Thầy hứa sẽ nhút nó dưới căn mật thất dưới nhà của mình. Cả đời không cho nó được ra ngoài. Miễn là nó được sống, hai mẹ con Thị Khiên được đưa về sống dưới căn hầm đó, không được phép lộ diện. Thầy Phụ Thủy phong ấn lại dấu ấn quỷ của đứa bé đó và lập trận dưới căn mật thất nằm ngay chính trong căn nhà. Đó là nơi Thị Khiên sống đốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên quãng thời gian ấy kéo dài chẳng được bao lâu năm đứa bé đến 3 tuổi thì Khoa cũng thuận lợi sinh một bé trai Chính là quan tri phủ bây giờ Ngày bà sinh phủ tấp đập người qua này Quan tri huyền cũng vì niềm vui ấy mà quên mất mẹ con Thí Khiên Lúc đêm đến đồng súng bật thất Thì phát hiện ra Thí Khiên đã chết Đứa bé đã bến mất khỏi căn bật thất lúc nào không ai hay biết Khi đó Văn Khoa dường như phát điên Ông cho người tìm kiếm đứa bé trở về Nếu không tìm thấy nó thì tai họa ập xuống Và tất cả mọi người không thể ngăn cản ác quỷ uống máu Ngoài nguồn tìm kiếm đều trở nên vô vọng Không một ai trong nhà thấy đứa bé ấy đâu Ông trôn gất thỉ khiên đảo phía sau nhà Mời thầy phù thủy về chấn hồn cho nàng Thầy phù thủy nói sẽ dùng phần hồn này Kìm hãm quỷ tính của đứa bé Nếu sau này nó quay lại Chắc chắn sẽ muốn cướp phần hồn của mẹ nó về Nghe đến đây thì quan chi phủ bất chợt lên tiếng. Vậy thì khi tại sao chết? mà thất này chỉ có thể bu biết tại sao lại có kẻ hở mở ra cho thằng bé chạy trốn? Nó mới có 3 tuổi, làm sao biết được đường trốn khỏi mật thất được đây? Là tín phận, người bạn thầy tin tưởng bao năm, chỉ con hắn mới đưa được thằng bé đi. Mục đích của hắn là tái sinh ác quỷ, hắn muốn trả thù thầy bởi lẽ thì chính là nguồn cơn gây ra những đau khổ của Thị Khiên. Hắn từng đem lòng yêu thương cô gái này từ lâu. Bà Tâm bấy giờ thở dài. Người đau khổ nhất chính là bà Khiên ấy. Tại sao tín phần yêu bà Khiên lại ra tay giết chết bà ấy? Cái đó được gọi là yêu ư. Hắn sau này chỉ có hận thôi. Ta đã từng gặp lại hắn trước lúc chết. Hắn cười nhào vào mặt của ta và nói rằng Sau này mọi thứ ta có Hắn cũng sẽ lấy đi hết Thằng bé đó sẽ còn quay lại Để báo thù kẻ đã giết chết mẹ nó Tiền khốn đó giết chết Thị Khiên Thế nhưng bằng cách nào đó Đã đổ cho ta là người giết mẹ Của thằng bé thập như bấy giờ nước mắt lưng chồng Bảo gạo nên Nhưng ông cũng có oan đâu Vì ông không điều tra kỹ Cho nên đã kết án họ hoàng theo nhà Tây Sơn Vì ông mong nhanh chóng lập công Mấy đầy cả nhà họ hoàng và họa diệt môn. Vì ông mà thị khiên mới sống tuổi nhục. Chôn vùi giết căn hầm tối tăm này. Ông là kẻ thù của cậu ấy. Thì cũng có gì sai chứ. Ông khốn kiếp. Ông là một tin vô lại khốn kiếp. Bà bây giờ cái trời ẩm mỹ. Bà tâm phải ôm chặt lấy thập nhu cho bà bình tĩnh trở lại. Lão già văn khỏa bây giờ thờ dài thường thượt Đúng là tội nghiệp của ông lớn quá. Điều đó thì ông nào dám chối cãi. Tuy nhiên ông cũng cố gắng sống tốt, tích đức suốt một đời để mong chuộc tội. Ông cũng ngày đêm tìm kiếm tung tích của đứa bé nằm ấy, nhưng càng tìm thì lại càng mất. Thầy phụ thủy khẳng định nó vẫn còn sống. Vậy nhưng nó là ai? Hình dáng của nó thế nào? Lại chẳng ai hay biết. Đặc điểm nhận dạng duy nhất của nó chính là một vết xoáy hình ngọn lửa trên đầu và cái bớt dưới bàn chân trái mà thôi.